Thịnh thế Đức Phi Phượng Khinh chương 407 chói nhà có tăng e các bạn đang nghe chuyện tạiuyện audio. tăng beta Sakura. sáng sớm khi trốn trận của mặt ra quân vang lên lần nữa sở quân quả nhiên thất bại thảm hại mặt ra quân gần như không tốn chút sức đã mở ra cửa lớn thành Lật Dương Gần như toàn bộ tướng lĩnh đều không thấy bóng dáng, mà ít nhất hơn phân nửa binh lính đều không thể tham gia chiến đấu. Thời điểm binh lính trên cổng thành Lật Dương nhìn thấy nam tử tóc trắng như tuyết. Một thân áo trắng xông pha dưới thành liền mất hết dũng khí. Trong thời gian ngắn, 80 vạn đại quân tan rã, mà lúc này mặc cảnh lê trong phủ thái thú vẫn không biết chút gì. Lần bị thương này bất luận là về mặt sinh lý hay tinh thần đều là một đã kích khổng lồ với hắn Đặc biệt là giờ đây hắn còn nghi ngờ rốt cuộc mặt tu nghiêu còn sống hay đã chết Tính khí mặt cảnh lê càng thêm ủi dị Hỷ nộ vô thường Thân bị trọng thương khiến hắn ngay cả rời giường cũng có chút khó khăn Càng không cần phải nói đến chuyện tự thân ra chiến trường chỉ huy chiến sự Hoàng thượng Hoàng thượng Không xong rồi Đang lúc mặt cảnh lê phát giận lên đám thái y quỳ bên dưới Bên ngoài cửa liền truyền tới tiếng bước chân cùng kêu la hoảng hốt của nội thị Mặt cảnh lê nhớ mày không vui nói lăng tới đây Có chuyện gì Nội thị quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ kêu lên hoàng thượng Mặc gia quân, mặc gia quân đánh vào rồi Cái gì? Mặc cảnh lê chật đứng dậy Cơn đau bất chật khiến hắn phải nhe răng nhết miệng Mặc gia quân sao có thể đánh vào nhanh như vậy? Không phải mặc cảnh lê mắt cao hơn đầu Không tin vào năng lực của mặt gia quân mà là lật dương hiện nay có 80 vạn đại quân Trừ phi toàn bộ những binh lính này đồng thời theo địch Nếu không mặt gia quân cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể vô thanh vô tức đánh vào như vậy Là thật Tướng lĩnh từ phó tướng trở lên của quân ta toàn bộ đều mất tiếc rồi Hơn nửa phân nửa binh mã Đột nhiên đau bụng Mặt khác Mặt khác hình như có người nhìn thấy định vương xuất hiện ngoài cửa thành Nội thị tới bẩm báo không nhìn thấy mặt tu nghiêu mà chỉ nghe người trở về báo tin nói lại cho nên cũng không rõ lắm Dù sao thì định vương đã chết lại đột nhiên xuất hiện ngoài cửa thành Thật là dọn sợ không ít người Đại đa số binh lính bình thường đều biết định vương bị nổ chết Cho nên lúc này phần lớn đều cho rằng mình gặp nguyễn. Mặt tu nghiêu. Sắc mặt mặt cảnh lê trắng nhật. Ngay cả bàn tay trong ốm tay áo cũng không khỏi thầm phát run Rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ra ngoài ra rõ ràng cho trẩm. Nội thị run rảy nói hoàng thượng. Mặt gia quân đã đánh vào cửa thành. Chúng ta. Chúng ta mau chạy đi. Trốn. Ánh mắt mặt cảnh lên như muốn sung huyết, hiện tại trầm còn có thể trốn tới nơi nào. Nội thị khuyên nhủ giữ được núi xanh lo gì không có củi đốt. Hoàng thượng, chỉ cần chúng ta trở về Giang Nam thì nhất định vẫn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng nếu như bị định vương bắt được, nội thị run lên. Hắn vốn là tâm phúc của mặt cảnh Lê. Nếu như bị định vương bắt được thì tuyệt đối chỉ có chết mà thôi Danh tiếng định vương những năm này bọn họ nghe không ít Nghe nội thị nói Vẽ mặt mặt cảnh lê khẽ thay đổi ánh mắt biến hóa không ngừng Trận chiến này đánh hết sức dễ dàng Binh mã hai bên gần như không có bất kỳ thương vong nào Khi định vương một thân áo trắng tiêu sái đi vào ngã tư đường lớn trong thành lật dương Tất cả mọi người đều không tự chủ mà dường binh khí trong tay Chỉ nghe giọng nói của mặt tu nghiêu truyền khắp bốn phương tám hướng xa xa Tất cả binh lính đại sở bỏ vũ khí xuống Chuyện của bản vương sẽ bỏ qua Có người do dự, những người này đều là binh lính bình thường Không có tướng lĩnh chỉ huy. Bọn họ chỉ có thể chia năm sẽ bảy. Thậm chí bọn họ còn không biết một khắc nữa mình nên làm gì. Mà mặt gia quân và định vương phủ vẫn luôn là nơi mà bất cứ nam nhân nào sinh ra và lớn lên ở đại sở sùng kín nhất. Mặt gia quân đã từng bảo vệ huy hoàng của đại sở đã từng bảo vệ đại sở khỏi chiến loan. Đây chính là hồi ước sâu nhất trong lòng mỗi người. Chẳng bao lâu sau đã có người ném bỏ binh khí trong tay. Có một thì sẽ có hai. Rất nhanh âm thanh binh khí rơi xuống đất vang lên khắp con đường lớn. Lúc này dân chúng vốn luôn nút trong nhà đóng cửa không ra cũng rối rít ra ngoài. Các gia chủ danh môn thế gia Vân Châu do sở thiệu anh dẫn đầu đồng loạt tiến lên đón. Chúng thảo dân chúc mừng định vương điện hạ, cung nghênh định vương điện hạ, định vương vạn túi vạn vạn túi. Trong đám đông đột nhiên vang lên một tiếng hoang hôn, rất nhanh thanh âm hò hét tựa như cơn sóng nhanh chóng quét qua cả thành lật dương. Thấy cuộc công thành vốn tưởng sẽ kéo dài lê thê liền cứ như vậy không chút thương vong nào mà giải quyết. Các tướng lĩnh mặt gia quân đều lần lượt lộ ra nụ cười vui mừng. Lãnh hoài đứng bên đường, nhìn Lữ Cận Hiền cách đó không xa, cười nói quả thật là một người chống lại trăm vạn binh mã. Trong thiên hạ này ngoài trừ định vương điện hạ còn ai có danh vọng đến thế? Thân là lão tướng mặt gia quân, Lữ Cận Hiền đương nhiên cũng cảm thấy vinh dự. Gật đầu cười nói lãnh tướng quân nói đúng. Ngoài trừ định vương Trong thiên hạ ai có thể đạt đến mức danh vọng này Lãnh hoài lãnh nhạc miễn cười Mặc dù hiện nay chiến sự với Tây Lăng còn chưa phân thắng bại Nhưng nhìn định vương an bài liền hiểu Ngày lành của đại quân Tây Lăng chỉ sợ sắp kết thúc Thiên hạ này ngoài định vương còn ai có thể nắm giữ chủ vị Thiên hạ chi cắt mấy trăm năm rốt cục sắp một lần nữa thống nhất trong tay định vương phủ. Một hoàng triều thịnh thế chân chính sắp đến. Cho dù lãnh hoài đã già như vậy rồi nhưng cũng không nhịn được kết động. Bản vương sắp sửa suốt binh đi Tây Lăng. Phạm là tướng sĩ đại sở nguyện ý đi theo bản vương chống lại người Tây Lăng thì ngày mai theo bản vương lên đường. Người không muốn thì ở lại giữ lật dương Sau khi chiến sự chấm dứt có thể trở lại Giang Nam Mặt tu nghiêu lạnh nhạt nói Nguyện đi theo định vương Điện Hạ chống lại Tây Lăng Chúng ta nguyện đi theo định vương Điện Hạ Thề chết theo định vương Điện Hạ Đại sở lung lay sắp đổ cùng định vương phủ thế như mặt trời ban trưa Sở đế ngu ngốc vô năng hỷ nội vô thường cùng định vương anh minh cơ trí. Mặt cảnh lê lấy binh lính làm bi đỡ đạn cùng mặt tu nghiêu thương binh lính như con. Nên lựa chọn thế nào gần như không cần suy nghĩ. Mặt tu nghiêu hài lòng gật đầu nói rất tốt. Lập tức bắt đầu. Tất cả sở quân trong thành lật dương trước mắt sẽ chịu sự quản lý của tướng xoáy mặt gia quân. Thề thần phục vương gia. Sau khi phân phó lữ cận hiền cùng với lãnh hoài đi an trí cho binh lính đại sở vừa quy thuận. Mặt tu nghiêu mới mang người đi về phủ thái thú nơi Mặt Cảnh Lê đang ở. Thành thạo đi về giang phòng của Mặt Cảnh Lê. Nhưng chỉ thấy nội thị và một thái y đã chết. Còn Mặt Cảnh Lê thì sớm đã không rõ tung tức. Mặt Cảnh Lê trốn rồi. Vương gia thuộc hạ lập tức phái người đi tìm. Từ thanh phong ảo não nói. Lúc trước chỉ phái người bao vây phụ thái thú cho nên cũng không phái kỳ lân canh chừng. Ai ngờ dưới sự bao vây trùng trùng điệp điệp mà mặt cảnh lê vẫn có thể chạy khỏi phụ thái thú. Mặt tu nghiêu gật đầu nói đi đi. Không cần tự trá. So với việc tiếp quản thành lật dương thì mặt cảnh Lê không tính là chuyện lớn Mặc dù ngoài mặt nói là không đánh mà thắng tiếp quản thành lật dương Nhưng mà tay chân của mặt cảnh Lê vụn trộm lưu lại cũng không ít Thì vệ tâm phúc của mặt cảnh Lê Ám vệ hoàng gia đại sợ tướng lĩnh lòng vẫn hướng về mặt cảnh Lê cùng với gia cột vốn đã đầu phục hắn trong thời gian ngắn đều phải thanh lý toàn bộ Hơn nữa, mặt cảnh lê thân là hoàng đế, bên người sao có thể không có ám vệ. Mặc dù ám vệ hoàng thất đại sở so ra kém kỳ lân của mặt gia quân nhưng cũng không kém kiêm y vệ của lôi chấn đình. Mặc đối mặt liều mạng thì không được nhưng mang theo một người chạy trốn thì không tính là khó. Từ thanh phong ngật đầu một cách, xoay người rời đi. Mặt tu nghiêu cúi đầu nhìn lướt qua gian phòng đầy máu tanh. Bên mép dâng lên một nụ cười lạnh. Mặt cảnh lê. Nếu bản vương là ngươi. Thì ta tình nguyện chết ở chỗ này. Nói không chừng còn có thể tốt hơn một chút. Mặt tu nghiêu cũng không vì mặt cảnh lê chạy trốn mà dừng ở thành lật dương lâu hơn. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng. Mặt tu nghiêu đã mang theo lãnh hoài Hà túc cùng 100 vạn đại quân rời khỏi Lật Dương Chỉ để lại hơn 20 vạn binh mã do Lữ Cận Hiền cùng Vân Đình phụ trách đóng ở phía đông thành Lật Dương Hiện nay mặt cảnh Lê Trọng Thương xa suốt, ít nhất một thời gian dài cũng không thể đi ra rằng co Hơn nữa cho dù hắn có dưỡng khỏi ra ngoài thì Mạc Tu Nghiêu cũng đã chuẩn bị không ít đồ chờ hắn. Chỉ sợ hắn lăn qua lăn lại cũng không xuất hiện. Dưới tình huống binh lực không bị thu thiệt, Mạc Tu Nghiêu hoàn toàn yên tâm về năng lực của Lữ Cận Hiền. Lúc này trong một tiểu viện yên tỉnh ngoài thành Lật Dương mười mấy dặm, Bên ngoài nhìn qua như một tiểu viện nhà nông bình thường nhưng mà không khí trong viện quả thực khiến người ta không rét mà run. Mấy nam tử dáng vẻ hộ vệ đứng trong sân, thần sắc nghiêm nghị lắng nghe từng trận rên rỉ thống khổ truyền ra từ bên trong. Trong căn phòng u ám, mặt cảnh lê thần sắc vạn vẹo nhìn chầm chầm nam tử bị ép quỳ gối cách đó không xa. Toàn thân nam tử đó bị đánh đến máu chảy đầm đìa huyết nhục mơ hồ, sớm đã hấp hối. Nói đi, rốt cuộc mặt gia quân vào thành bằng cách nào? Mặt cảnh lê vẻ mặt u ám hỏi. Nam tử khó khăn lắc đầu trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hắn thật sự không biết mặt gia quân rốt cuộc vào thành bằng cách nào? Càng không biết tại sao tướng sĩ sở quân sau khi ăn lương thực mới đưa tới lại đột nhiên tiêu chảy. Hắn vốn chỉ là một viên quan nho nhỏ vận lương mà thôi. Nếu biết trốn thoát sẽ phải chịu khổ như vậy, hắn tình nguyện ở lại thành lật dương làm tù binh. Mặt cảnh lên nhất thời mất đi tính nhẫn nại trầm giọng nói ném ra ngoài. Nam tử hoảng sợ muốn cầu sinh tha thứ Nhưng mà bây giờ hắn ngay cả sức lực mở miệng cũng không có Bị ném ra ngoài không phải là kết thúc tra tấn Mà nghĩa là tính mạng của hắn sẽ kết thúc tại đây Những ngày này hắn không phải người đầu tiên bị tra tấn Cũng không phải là người cuối cùng Rất nhanh, nam tử bị đánh thành huyết nhân được người kéo ra ngoài Sẽ không có ai thương hại hắn Mấy ngày nay vết thương của mặt cảnh Lê vẫn không khá lên tính khí càng thêm thô bạo Đa số mọi người đều đã quen rồi Một nam tự dáng vẻ như người hầu cẩn thận đẩy cửa đi vào Hoàng Hoàng thượng Chuyện gì? Mặt cảnh Lê lạnh giọng hỏi Kể từ sau khi bị thương, mặt cảnh Lê ngày càng trở nên âm trầm Thậm chí ngay cả gian phòng hắn ở cũng đổi thành âm âm u u, bình thường một chút ánh sáng cũng không thấy. Người hầu đi vào. Thật vất vả mới thiết ướm được với khung cảnh u ám trong phòng. Lại bị dáng vẻ âm lạnh của mặt cảnh lê dọa hết hồn. Đè nén nổi sợ hãi trong lòng, người hầu thấp giọng nói khởi bẩm hoàng thượng. Định vương. Định vương chế phục tất cả binh mã trong lật dương Sáng sớm hôm qua đã mang theo binh mã ra khỏi thành đi về phía tây Căn phòng u ám lăn im rất lâu Mãi sau mới nghe thấy giọng nói chậm chạc mà hung ác của mặt cảnh lê truyền ra Mặt tu nghiêu Mang binh mã của trẩm đi đánh lô chấn đình rồi Bẩm hoàng thượng đúng vậy Toàn bộ 80 vạn binh mã trong thành Lật Dương đều đã quy thuận định vương. Người hầu đè nén thanh âm nói. Khốn nạn. Lũ phản bội. Trẩm muốn tru di cử tộc bọn chúng. Vèo một tiếng, một thứ gì đó xẹp qua tay người hầu đập vào cánh cửa sau lương. Người hầu sợ nhũng chân, vội vàng té trên mặt đất. Hoàng thượng bớt giận. Xin Hoàng thượng bảo trọng long thể Mặt cảnh lê cười lạnh Nhìn chầm chầm người hầu đang quỳ Trên mặt đất nói bảo trọng Các ngươi cũng ước Trẩm sớm chết đi đúng không Nô tài không dám Hoàng thượng tha mạng Nam tử nằm trên mặt đất Nơm nớp lo sợ nói Hoàng thượng Hoàng thượng bớt giận Đợi chúng ta trở về Giang Nam rồi Đến lúc đó chỉnh đốn binh mã quay lại tìm định vương phủ báo thù cũng không muộn. Hiện tại, gần như toàn bộ phương Bắc đều là binh mã của định vương phủ chúng ta, chúng ta thật sự không nên ở lâu. Sau khi phát tiết một trân, mặt cảnh Lê cũng dần dần khôi phục lại một tia thần trí. Nhìn người hầu đầu đầy mồ hôi trước mắt, lạnh lùng nói đứng lên đi. Người hầu biết hôm nay coi như đã qua một ải Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm Vội vàng tạ ơn hoàng thượng rồi đứng dậy Sự cung kính của hắn khiến cho mặt cảnh Lê rất hài lòng Giọng nói cũng nhiều hơn mấy phần bình thản Ngươi đi chuẩn bị đi Sáng mai trở về Giang Nam Thư vân Khởi bẩm hoàng thượng khâu đại nhân cầu kiến Ngoài cửa Hộ vệ bẩm báo nói Mặt cảnh lê khẽ cao mày Có chút không vui nói hắn tới làm gì Ngoài cửa Giọng nói của khâu đại nhân còn mang theo chút thở dốt Hiển nhiên là vội vã mà đến Nói hoàng thượng Cự thần có việc gấp cần bẩm báo Vào đi Khâu đại nhân đẩy cửa đi vào Thấy trong phòng mờ tối thì nhớ mày một cái Đang muốn nói gì Mặt cảnh Lê đã trầm giọng hỏi chuyện gì Khâu đại nhân lấy từ trong tay áo ra Một tờ giấy nói Hoàng thượng mời xem Đây là tờ giấy cửu thần mới vừa xé xuống Từ một huyện thành cách đây không xa Là thông báo do mấy thế gia Vân Châu cùng phát ra Mặt cảnh Lê chật ngồi dậy Nói sở thiệu anh Mau lấy tới cho trầm xem một chút Người hầu nhận lấy tờ giấy từ Tây Khâu Đại Nhân trình lên trên, mặt khác cũng đốt một ngọn nến trên đầu giường cách đó không xa Lúc này hai người mới nhìn rõ dáng vẻ mặt cảnh Lê trên giường Bởi vì bị trọng thương cùng với mấy ngày nay tức giận công tâm cho nên sắc mặt mặt cảnh Lê cực kỳ tái nhật Cả người cũng trở nên hết sức gầy gò Quan trọng nhất là cả người phát ra một cảm giác không hài hòa. Khâu đại nhân nhớ mày một cái không dám nhìn tiếp. Hắn không phải là tâm phúc cũng không phải trọng thần của mặt cảnh Lê. Đối với mặt cảnh Lê cũng không hiểu biết nhiều. Mặc dù biết dáng vẻ hoàng thượng hiện nay có chút không đúng nhưng mà giờ cũng không có thời gian bận tâm những chuyện này. Mặt cảnh lê vội vàng mở tờ giấy ra Nét cười bên mép chật cứng lại Bên trong bố cáo viết rất rõ ràng Không phải phê phán tội trạng của mặt tu nghiêu Và định vương phủ cùng với tuyên bố thuần phục hắn Như trong tưởng tượng mà là các loại tố cáo hắn Lên án hắn giết mặt cảnh kỳ bằng thuốc độ Giam lỏng thái hậu Hại chết mặt túc vân Bỏ thành mà chạy Kết minh cùng Tây Lăng Bác Nhung Vân vân Từng chuyện từng chuyện đều nói rõ ràng giống như tận mắt nhìn thấy Có những lúc ngòi bút của đám văn nhân này còn lợi hại hơn cả đao kiếm Dưới ngòi bút của bọn họ Mặt cảnh Lê Nghiễm Nhiên chính là một tên tiểu nhân hèn hạ dết vua đoạt vị Bất trung bất hiếu thậm chí ngay cả an nguy thiên hạ cũng không màn. Điều càng khiến cho mặt cảnh lê tức giận là bố cáo này đã được dán ra trước khi mặt gia quân công phá lật dương. Lạc khoản phía dưới biểu lộ bố cáo này được thông cáo thiên hạ ngay ngày thứ hai sở thiệu anh thần phục hắn. Mà mấy gia chủ liên danh này vừa đúng đều là những kẻ theo sau sở thiệu anh tuyên bố cống hiến. Sở thiệu anh Mặt cảnh lê cắn răng nghiến lợi Ánh mắt như điện bắn về phía khâu đại nhân Tại sao lúc trước ở Lật Dương không có tin tức Khâu đại nhân vội vàng nói lúc trước bọn chúng cũng không ban bố ở Lật Dương Mới bắt đầu là ở một huyện thành nhỏ ngoài Lật Dương 30 dặm Sau này mới khuyết trương bốn phía Nhưng mà ở lật dương từ đầu đến cuối không hề ban bố bất cứ tin tức gì Cho nên Cho nên chúng ta mới Khâu đại nhân vừa nói vừa cuối đầu Nhưng trong lòng thì không ngừng tính toán Nhìn dáng vẻ của hoàng thượng thì chỉ sợ những gì viết trên này đều là sự thật Mặc dù hắn không biết chân tướng cái chết của hai vị hoàng đế Nhưng chuyện hoàng thượng vứt bỏ sở kinh khó chối Mà việc liên minh với Bắc Nhung và Tây Lăng tiến công mặt gia quân sau khi định vương phủ đoạt lại sở thì người khắp thiên hạ đều biết. Hoàng thượng. Xong đời rồi. Phế vật. Truyền lệnh xuống, mang đầu sở thiệu anh cùng mấy tên khốn kiếp khi về cho trẩm. Mặt cảnh lê giận dữ hết. Hoàng. Hoàng thượng. Người hầu bên cạnh khó xử nói chuyện này. Chỉ sợ là định vương để lại một đội chừng 200 kỳ lân ở lại thành Lật Dương. Người của chúng ta ở Lật Dương chỉ sợ lại nói phúc không tới hai lần, họa tới không chỉ một lần. Khi mặt cảnh lê cho rằng mình đã đủ xui xẻo thì phía sau vẫn có chuyện xui xẻo hơn chờ hắn. Đoàn người bao gồm cả mặt cảnh Lê còn chưa kịp dưỡng thương cho tốt đã che giấu hành tung lặng lẽ đi về Giang Nam. Nhưng không ngờ chưa tới hai ngày, một tin tức khác lần nữa truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đại sở Thái Hoàng Thái Hậu cùng quần thần Nam Kinh lấy lý do Hoàng đế trước sau mưa hại hai vị tiên đế. Khởi binh vô đạo khiến hơn trăm vạn tướng sĩ chết oan để phế trước đế vị của Mặt Cảnh Lê. Nâng đỡ đứa con 14 tuổi của tiên hoàng Mặt Cảnh kỳ là Mặt Tùy Vân lên làm đế. Đồng thời ngày thứ hai sau khi đăng cơ liền hạ lệnh cho 30 vạn đại quân vượt qua sông Vân Lan tiến về phía Tây Lăng. Nhận được tin này Mặt Cảnh Lê tại chỗ nôn ra một bú máu ngất đi. Sau khi tỉnh lại càng thêm điên cuồng gào thét chói tay đem đồ đạc trong phòng đập nát bấy Thân thể vốn đang bị thương nặng càng thêm suy yếu nhưng mặt cảnh Lê vẫn không chịu ngừng lại mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu Trầm nhất định phải giết ngươi Trầm nhất định phải giết ngươi Ngoài cửa thì vệ canh gác bên ngoài nghe tiếng gào thét chói tay của mặt cảnh Lê đều không nhịn được run một cái Trong đại quân Tây Lăng, Lôi Đằng Phong mấy ngày nay vẫn luôn đọa sức cùng đám người Mộ Dung Thận và Nam Hầu có chút uể oải Dù sao Nam Hầu và Mộ Dung Thận đều là lão tướng có nhiều kinh nghiệm Mặc dù lôi đằng phong chiếm ưu thế về binh lực nhưng mà trong lúc rằng co cùng bọn họ vẫn không chiếm được bao nhiêu tiện nghi Mấy ngày nay song phương chỉ có thể coi là rằng co bên nào cũng có lúc thắng lúc thua Nhưng mà thế cục cũng không thuận lợi như cha con bọn họ dự liệu Đại quân Tây Lăng vừa mới tới Hồng Nhãn Quan đã bị tổn hại nặng nề Ngay cả bản thân lôi chấm đình cũng bị thương nặng Đây tuyệt đối là chuyện mà mọi người không ngờ tới Cho nên sĩ khí binh sĩ Tây Lăng đang ba vây Hồng Nhãn Quang ngày càng xuống thấp Mà ngược lại Bởi vì mặt tu nghiêu chết đi cho nên toàn bộ mặt gia quân đóng tại Hồng Nhãn Quan đều mặc tan phục Đằng đằng sát khí Một lòng muốn báo thù cho định vương Khí thế hai bên đối lập như vậy nên cho dù đại quân Tây Lăng số lượng gần gấp đôi mặt gia quân Nhưng nhất thời nửa khắc cũng không dễ dàng chiếm được hồng nhạn quan Hai ngày nay Mộ Dung Thận và Nam Hầu Vốn mỗi ngày đều thay phiên đến khiêu khích lại không thấy bóng dáng đâu Điều này khiến lôi đằng phong đang ngạn một hơi muốn một kích tiêu diệt bọn họ giống như một quyền đánh vào bịt bông Mà biến hóa bất thình lình này mơ hồ khiến hắn cảm thấy có chút bất an cùng mùi vị âm mưu. Mạc tướng tham kiến thế tử. Một tướng lĩnh mặt nhung trang vội vã đi vào. Thần sắc lôi đằng phong rung lên, ngồi dậy nói Dương tướng quân, chuyện gì mà vội vã như thế? Dương tướng quân cau mày nói khởi bẩm thế tử. Mạc tướng vừa dò được tin tức. Tối hôm qua hai đạo nhân mã của mộ dung thận và nam hầu đột nhiên lui về phía sau 30 dặm dượng trại đóng quân. Dường như mấy ngày nay không có ý định động thủ với chúng ta. Lôi đằng phong cao mày không có ý định động thủ. Chẳng lẽ bọn họ lại có hữu kế gì? Không thể trách lôi đằng phong đa nghi. Bọn họ thì còn có thể đánh rồi nghỉ một thời gian bởi nhiệm vụ chính của bọn họ chính là nếu chân Nam Hầu và Mộ Dung Thận ở đây Nhưng mà đối phương thì hiển nhiên không thể Dù sao thì Hồng Nhãn Quan vẫn đang bị vài chục vạn đại quân Tây Lăng bao vây Mà sau lưng Hồng nhạn Quan chính là đại bản Doan Mặt Gia Quân Mộ Dung Thận và Nam Hầu tuyệt đối không dám đánh cuộc Dương tướng quân nhớ mày một cái Do dự một chút mới nói thuộc hạ còn nhận được tin hiện giờ nam hầu và mộ dung thận không còn ở trong quân nữa Ngươi nói gì Lôi đằng phong chật đứng dậy trầm giọng nói chẳng lẽ bọn họ chạy về hồng nhãn quan Chuyện này không thể nào Cho dù bọn họ có kỳ lân hộ tống thì chúng ta cũng đã phong tỏa tất cả con đường đi tới Hồng Nhạn Quan rồi. Bọn họ không thể trở về Hồng Nhạn Quan mà không kinh động đến chúng ta. Để Vây Nam Hầu và Mộ Dung Thận ngoài Hồng Nhạn Quan, Lôi Đằng Phong đã tốn không ít khí lực. Thiếu đi hai mảnh tướng này, Thì Hồng nhạn Quang ngoại trừ Diệp Ly và Phượng Chi giao ra cũng chỉ còn nguyên bùi lão tướng quân hơn 70 tuổi là có thể ra trận. Dương tướng quân trầm mặt chốc lát nói nhưng mà Thuộc hạ phái người đi thăm dò có ít nhất 5 phần chắc chắn, hai người kia quả thật không còn trong quân. Nếu như một trong hai người mộ dung thận và nam hầu còn ở thì mặt gia quân tuyệt đối sẽ không lui về phía sau xa như vậy cắm trại. Rõ ràng có ý là tạm thời không muốn chạm tránh trực tiếp với bọn họ. Lôi đằng phong có chút lo âu cao mày, nếu bọn họ không về hồng nhạn quan cũng không ở trong quân, vậy thì đi nơi nào? Không được trước phái người thử dò xét một chút. Ngộ nhở đây là cạm bẫy bọn họ thiết kế từ trước Vâng thuộc hạ tuân lệnh Dương tướng quân chắp tay lên tiếng Thế tử Khởi bẩm thế tử Việc lớn không tốt Bên ngoài đại trướng truyền tới tiếng bước chân dồn dập Lôi đằng phong không vui cao mày nói đi vào rồi nói Người ngoài cửa vội vàng đi vào Vừa thở hổn hỉnh vừa nói khởi bẩm, khởi bẩm thế tử. Phía lật dương có đại đội nhân mã đang đánh giết về phía chúng ta. Theo thám tử báo lại đại khái ước chừng ít nhất. Ít nhất bảy tám chục vạn người. Cái gì? Mặt cảnh lê thua. Dương tướng quân kinh hải. Vẽ mặt lôi đằng phong ngưng trọng không đúng Mặt gia quân lấy đâu ra bảy tám chục vạn người Cho dù nhân mã của Lãnh Hoài và Lữ Cận Hiền có tăng lên Cộng thêm không hao tổn một người nào thì cũng không đến 80 vạn người Húng hồ chiến trận đánh lâu như vậy làm sao có thể không chút tổn hại Sao có thể không cần nhân mã ở lại đóng giữ Hơn nửa sư nay mặt gia quân nghiêm cấm trương binh ngay trên chiến trường Mặt ra quân căn bản không thể có nhiều người như vậy. Người dẫn binh là ai? Lôi đằng phong hỏi. Là? Là mặt tu nghiêu? Thám tử dò đường nói. Nhìn thấy vương kỳ của định vương phủ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.